Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạch, phía hai bóng đen lại phát ra tiếng cười khúc khích Rồi xa xa có tiếng người nhảy xuống sông đánh ủm gió to Màn đêm như thay mực tàu bị pha thêm nước Loãng dần, nhạt dần Và ông sự cũng trợt tỉnh Chưa kịp hoàn hồn Thì có tiếng người thị thào ở bên tai Ông ơi Cho bà cháu tôi xin con cá với Tôi đây Tôi liền đẩy. Biết là mình đã được diện kiến với những linh hồn mà còn bị chúng trêu đùa, ông sự mặt cắt không còn giọt máu, dồn hết hơi tàn, ba chân bốn cẳng ông bỏ cả cá, cả chúm nhảy lên trên bờ chạy một mạch về nhà, văn liệt giường cho tới tận bây giờ khi cụ sinh tới thằng. Ngài đến đây thì ông Trương buồn dồn cả tay chân, dạo ông mới mua mảnh đất này đã có mấy người làng ra mặt khuyên can mà ông nào có nghe. Giờ đây khi bản thân của ông và gia đình gặp những cái chuyện không thể nào lý giải, lại nghe chính người làng của cụ Sinh, một người nhân đức có tiếng trong làng kể lại thì ông đã hoàn toàn tin rằng cõi âm là có thật và mảnh đất mà nhà ông đang ở chính là đã, đã bị quỷ ám. Cụ Sinh rít điếu thuốc lão rực thở dài nói: Sau đó còn có nhiều chuyện kỳ lạ và ma quái xảy ra lắm. Làng ta cũng chẳng biết mảnh đất đó mang nặng oan khí nên cả làng đã góp tiền lại rồi cử người đi mời thầy phú, một thầy pháp có tiếng ở mạn đồng bằng về đây trấn yểm. Thầy Phú lần đầu tiên chân mảnh đất này, thầy Phú lần đầu tiên đến mảnh đất này, ấy vậy mà vừa mới đặt chân đến, thầy đã xăm xăm tiến lại chỗ cái giếng đã được san bằng. Cái giếng đó chính là cái giếng mà thằng bé cháu nhà bà Liên đã chết nổi ở đó năm nào. Thầy Phú chỉ tay xuống rồi nói: "Oan hồn của thằng bé chết ở dưới giếng không có siêu thoát được đâu. Cũng chính vì lẽ đó mà bà nó vẫn còn vất vưởng ở khúc sông quanh nhà. Làng này phải nhớ lời của tôi, tuyệt đối không được động đến mảnh đất này." đừng có quấy quả phần âm kẻo mà mang tội nặng đấy nhá. Nói rồi, ông Phú lặng lặng ra đi, cũng chẳng thèm lập đàn cúng kiến gì cả. Dân làng tin lời của thầy nên già trẻ lớn bé bảo nhau tránh xa cái mảnh đất đó. Cho đến một năm sau thì đã xảy ra sự lạ, ấy là tại cái vị trí giếng hoang năm nào mọc lên một cái cây xoài, cây xoài lớn lắm. Tám đốt dột che hết cả căn nhà đã lụp xụp, xiêu vẹo, đổ vỡ mất mấy phần. Dạo có ông đàn xây cái chuồng lợn, thấy cây xoài gỗ chắc lại thớ dày, cho nên đắt đánh bảo cầm cưa vào cưa. Ông đàn này cũng là dạng to gan lớn mật, nào có tin gì ma quỷ, mặc cho dân gian làng đã can ngăn, ông ấy vẫn cứ làm việc của mình. Chiều chật thì đêm hôm sau cả nhà đã phải mang lễ dặt đó cũng vái những 2 3 ngày đêm. Ấy vậy mà ông đàn sau đó thì vẫn cứ như người mất hồn ấy, lúc nào cũng kêu la đao đến và bảo có người cầm gậy đuổi đánh. Sau lần ấy, mảnh đất càng đồn lên nhiều hơn những cái tin mà chỉ có người trong cuộc mới có thể chứng kiến và tỏ rõ ngọn ngành. Ông Trương chẳng thể giấu giếm nên đem hết sự việc kể lại cho cụ Sinh, mong cụ chỉ đường thoát khỏi cơn bĩ cực. Hóa ra cây xoài đó là nơi chú ngụ vong linh của đứa bé chết oan năm nào mà gia đình của ông do không biết nên đã chặt bén đi. Cụ sinh chầm ngâm một hồi lâu rồi nói Gia đình nhà ông bà phạm vào nhẽ đó âu cũng là vô tình thôi. Hồn má khuất mặt giờ lại về quấy quả cháu ông bà thì cũng gọi là hệ chậm và nguy nan lắm đấy nha. Ta là ta tính như thế này đây không biết ý của ông bà ra làm sao. Bà lành chắp tay khẩn khoản, "Dạ xin cụ cứ soi đường chỉ lối ạ, chúng con xin nghe theo lời cụ ạ." Cụ Sinh gật đầu rồi nói, "Ta có một người bạn là cao tăng đắc đạo, hàng năm vị này thường đến làng Thi ân Bố Đức. Hôm nay ông bà cứ ngủ lại đây đi, sớm mai người ấy đến, ta sẽ thưa chuyện xem sao." "Vững tâm, cứ vững tâm nha." Buổi sáng ngày hôm ấy nghỉ chân ở quán nước dưới gốc gạo, sư Thiện Tâm uống vội ngụm nước chè rồi trầm ngâm nghe tiếng sẩm của cụ Tám. Những người lang thang ra... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net